anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với uh, series quỷ bí chi chủ chương là suy đoán của daily ở phần trước thì chúng ta đã thấy là lâu rồi không thấy nhắc đến cái nhân vật kẻ suối dục người mà đã gây ra thảm án là trương quân thuyền cọ linh lăng có thể là nó đã trốn đi không thể tìm thấy được nhưng mà ở phần trước thì cái vụ án của huân uh, tước đờ vai thì đã được lên giải quyết và nó chính thức trở thành người gác đêm rồi và bọn họ định hẹn nhau là liên hoan một bữa nhưng Clint đã rời ngày lại để về còn tham gia cái hội Tarot của mình và hắn cũng đang rất muốn thăm dò cái danh sách cầng cao hơn danh sách 8 của thầy bói chính là Tên Hè và cũng ở phần trước thì cái người mà bán thuốc ở phố Vlad đã phần nào lộ diện khi mà cứu được cái người à, mắc bệnh gan tuy nhiên thì ông ta có ý định là chuyển đi rồi cho nên là cuộc điều tra của Clint rất có thể là sẽ không có kết quả gì cả vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra số 18 phố flat lên đứng trước cửa hiệu thuốc thảo dược thấy cửa đã khóa và còn dán thông báo là chuyển nhượng cảnh giác đấy hắn lặng lẽ nói một câu như vậy thì hắn không cần phải khó xử cũng không cần phải quan sát nữa sáng hôm sau lên với trạng thái hoàn toàn bình phục vững vàng đi vào công ty bảo an gai đen chào buổi sáng lên hôm nay trời thật mát mẻ tôi rất chờ mong bữa tiệc tối nay Rosanna với chiếc váy dài màu xanh nhạt đứng ở quầy tiếp đón cười chào hắn. Len còn cố ý sở bụng nói Rosanna, cô không nên thảo luận vấn đề này vào một lúc như thế này. Tôi đã bắt đầu chán ghét nhiệm vụ còn chưa tới của hôm nay. vao mot luc nhu the nay toi đa bat đau chan ghet nhiem vu con chua toi cua hom nay che mong tôi đến sớm hơn. Tôi cũng vậy, Rosanna cười. Cô nhìn chung quanh, ngoác bảo Len tới gần, rồi hạ nhỏ giọng nói Bạn nãy tôi thấy Daily nhé. Người thông linh Daily á lên cảm thấy kinh ngạc bèn hỏi lại đây là người thông linh nổi tiếng nhất của quận tin gần vẫn sống ở cảng an mát không cần tin gần chút nào đúng vậy rosanna gật đầu một cái thật mạnh chẳng qua chị ấy đi rồi à chị ấy chính là người phi phạm lý tưởng nhất trong cảm nhận của tôi nếu tôi có thể trở thành người thông linh tôi sẽ rời khỏi tin gần mà một mình đi du lịch khắp thế giới tới entit phu sặc phai bót tới nục địa lam rồi tới thảo nguyên rộng lớn rừng rậm nguyên thủy hoặc là bình nguyên băng tuyết Này cô, hiểu qua về chế độ quy định của kẻ gác đêm đi, lên biển cười lắc đầu, cho dù là Daily mà muốn rời khỏi cảng an mát thì cũng phải được phê chuẩn mới được chứ. Tôi biết, nhưng anh không thể nhắc nhở tôi ngay lúc này mà phá hỏng ảo tưởng của tôi như thế được. Rosanna tức giận nói, trên thực tế tôi không thể nào trở thành người phi phạm được, quá nguy hiểm, không biết khi nào thì bù một cái mà chết. Trong mắt tôi à, người phi phạm chính là vì đối kháng với quái vật mà tự biến bản thân thành quái vật. Ông giám mục China từng nói, chúng tôi là người bảo vệ, cũng là những kẻ đáng thương, lúc nào cũng phải đối chọi lại điên cuồng và nguy hiểm. Vì phải chống lại vực thẩm nên tất cả chúng tôi buộc phải chịu sự ăn mòn của vực thẩm. Hai người đồng thời im lặng một lúc, sau đó Rosanna bĩu môi, chìa tới tưởng ngăn mà nói. Đội trưởng bảo là anh đến thì tìm anh ấy luôn. Ok. Len cầm mũ và gậy đi qua tưởng ngăn, gó cửa bước vào văn phòng của đun quý ông có đôi mắt xám thâm thúy đặt tách cà phê xuống cười nói đây ly vừa tới đó không phải chuyện khiến người ta bất ngờ bởi rosanna đã nói cho tôi từ trước rồi lên mỉm cười đáp lại <cười> đun không để ý đến sự dí dỏm cuộc lên thở dài nói đây ly được điều tới khu bách lung rồi đó là một thành phố phổn hoa nhất và cũng chật chội nhất thế giới cũng có nhiều người phi phạm và nhiều cơ hội nhất cô ấy có hy vọng trở thành tổng giám mục hoặc là chấp thụ cao cấp hơn tôi nhiều. Vì sao? Lên ngồi lại rồi nghi hoặc hỏi. Đun suy nghĩ tầm mười mấy giây rồi mới nói. Cô ấy có thiên phú độc đáo về việc nắm giữ và đảo bới ma dược danh sách. Lúc trước tôi từng cởi cho cậu nghe rồi. cả gác đêm có quy định là nếu muốn uống ma dược của danh sách thì phải chờ ba năm, lại phải qua những bài kiểm tra nghiêm ngặt để tránh việc mất khống chế. Nhưng thường thì ba năm luôn không đủ. Tôi mất ba năm để từ kẻ không ngủ lên thị sĩ nửa đêm, lại mất chín năm từ thí sĩ nửa đêm lên ác mộng, những 9 năm. Mà từ ác mộng lên danh sách 6, tôi đã mất 3 năm rồi, không biết còn cần thêm ba lâu nữa nữa. Cho khi thân thể chúng ta giả đi, tinh thần bắt đầu suy yếu, cho dù có giải quyết được tài hoạ ngầm, thì cũng không thể tiếp tục thử thăng cấp, bởi vì độ mạo hiểm mất khống chế, cao tới mức không ai dám thử. Mà daily thì khác hoàn toàn với tôi, và tuyệt đại đa số những người phi phạm khác. Sau khi trở thành người nhặt sắc được gần một năm, Cô ấy tiếp tục trình đơn xin đặc biệt, mong được sử dụng ma dược kế tiếp. Điều khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc là cô ấy thực sự vượt qua bài kiểm tra nghiêm ngặt kia một cách thuận lợi, nhận được ma dược cả đào mộ. <cười> <cười> Từ kẻ đào mộ cho tới người thông linh, cô ấy chỉ mất có một năm. Năm này là năm thứ hai cô ấy trở thành người phi phạm mới có hai bốn tuổi thôi, còn đủ trẻ, đủ cơ hội. Ngoài mặt là người thông linh nổi tiếng nhất quận akova thực tế là người thông linh chân chính đây không phải là đóng vai sao? Hình như neo từng nhắc tới việc daily có khuynh hướng tương tự lên cảm thấy mình đã biết vì sao người thông linh daily lại thăng cấp nhanh như vậy đội trưởng anh cũng còn trẻ mà mới hơn 30 thôi lên an ủi đun trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu rằng chỉ là trí nhớ của anh có vẻ không được tốt cho lắm đun nhấp một ngụm cà phê lắc đầu gượng cười vì sao anh không hỏi daily cách nắm giữ và đảo bới ma dược của danh sách lên cố ý hỏi đun đặt cốc cà phê xuống bóp chán mà đáp cô ấy bảo tôi hãy trở thành ác mộng thực sự không biết là có ý gì đóng vai ác mộng à ác mộng khiến người ta cảm thấy rất tả ác lên nhíu mày rồi im lặng lúc này đun lấy một chiếc tẩu thuốc ra ngửi một hơi tôi thảo luận với daily về chuyện sau ma dược thầy bói là tên hè trước đó không nghĩ tới việc thành viên hội mật tu cố ý lửa cậu cô ấy đã đưa ra một suy đoán khá thú vị suy đoán gì vậy Mắt lên sáng lên hỏi, hắn từng dùng phương pháp bói toán chứng thực liệu ma dược tên hề có phải phần tiếp của thầy bói không và nhận được đáp án tuy rằng mơ hồ nhưng khá gần với sự khẳng định. Đun liếc đôi mắt sâu thẳm của hắn vừa suy nghĩ vừa nói. Danh sách đường tắt thường tiến dần lên dựa theo một điểm chung nào đó, tiến dần lên từng cấp một theo lĩnh vực nào đó, ví dụ như cả không ngủ, thị sĩ nửa đêm và ác mộng. Rất hiền nhiên chúng nó đều có cùng với đêm tối liên quan tới giấc ngủ và sự tĩnh lặng của ban đêm. Có thể tưởng tượng sau đó sẽ là như vậy, chỉ là càng lợi hại hơn, liên quan rộng rãi hơn, có thể có các yếu tố như bí ẩn, tài ách, sợ hãi và mặt trăng đỏ rực. Một số danh sách đường tắt thì mặt ngoài không giống như vậy, nhưng nếu phân tích kỹ vẫn có thể phát hiện ra điểm chung. Ví dụ như thích khách và kẻ xú dục, chúng đều có điểm chung ngầm là mang lại tai họa, đau khổ, bi thương và hien ra điem chung vi du nhu thich khach va ke xui duc chung đeu co vọng cho người ta. Danh sách sau đó hẳn sẽ phù hợp với quy luật này. lên chăm chú lắm nghe, rồi chủ động hỏi. Nhưng mà thầy bói và tên hẻ không có mối quan hệ như vậy. Đun cá gật đầu. Daily cho rằng có lẽ còn tồn tại một loại danh sách đường tắt có mối quan hệ khác, dù sao những gì chúng ta biết vẫn chưa phải là nhiều. Anh ta dừng lại một chút rồi mới nói. Daily nói trong đường tắt tương tự, ma dược của danh sách thấp sẽ cung cấp những năng lực hoàn toàn mới, dường như không có mối liên quan gì tới trước đó cho người phi phàm. Chờ khi tới giai đoạn biến đổi về chất, thì những năng lực này mới hỗn hợp vào nhau, diễn biến ra nghề nghiệp, bao gồm cả bản thân chúng, nhưng mạnh hơn rất nhiều. Đằng cách khác, đây không phải việc tiến dần lên, mà là phân giải và tổ hợp. Hết lên nghe, mà mê mang không hiểu, đun liền giơ tay phải lên. <cười> Danh sách đường tắt bình thường đều tiến dần lên, như vóc dáng của con người cao lên từng chút một kèm theo đó là to ra nặng hơn trưởng thành mà danh sách đường tắt đặc biệt thì là như này nói tới đây đun gập ngón tay cái xuống đây là danh sách chín sau đó anh gập ngón trỏ đây là danh sách 8 kế tiếp anh chậm rãi gập những ngón tay còn lại xuống mỗi một ngón tay đều độc lập với nhau dường như không có quan hệ gì nhưng tới cuối cùng khi nói xong từ cuối cùng đền adun đã gập hết toàn bộ ngón tay tạo thành một nắm đấm cứng rắn tôi hiểu rồi Lên thế mới hiểu, hắn rất đồng ý với suy đoán của Daily và sự so sánh của đội trưởng, có lẽ thực sự là vậy, hắn gật đầu. Danh sách tám tên hè và danh sách chín thầy bói hoàn toàn khác nhau, có được năng lực hoàn toàn mới, mà dựa theo những gì miêu tả trong tư liệu của kẻ gác đêm, danh sách 7 tương ứng với danh sách tám tên hè, hoàn toàn không có điểm gì tương tự. Lên im lặng một lát, sau đó tò mò hỏi, năng lực khác biệt sẽ tổ hợp vào giai đoạn nào và phát sinh biến đổi về chất thì sao? Đun nhúc một ngậm cà phê, cười hát hả, cả tôi và Daily đều đoán là danh sách 4. Vì sao? Lên thốt lên. Bởi vì sao tự phân chia của giáo hội về danh sách đường tắt, thì danh sách 4 là sự khỏi đầu của danh sách cao. Nghe nói bản thân sẽ được biến đổi về chất, cả sinh mệnh và tinh thần. Ở kỳ thứ tư thời cổ, người ta danh sách 4 được gọi là nửa người nửa thần. Tiếc rằng hiện tại người như vậy rất hiếm thấy, đun cảm khái. Danh sách 4 cho tới danh sách 1 là danh sách cao. Vậy danh sách thấp là ám chỉ cái nào? Tuyền hứng thú hỏi. Một ngàn năm trước, danh sách 9, 8, 7 thuộc về danh sách thấp. Nhưng trăm năm nay, khi một số lượng người phi phạm đã ít đến mức, khiến các giáo hội đưa danh sách 7 vào danh sách bậc trung đùn cười tự diễu. Danh sách 9 và 8 là danh sách thấp. Vậy thì 7, 6, 5 là danh sách giữa. Danh sách từ 4 trở lên là danh sách cao. Lên lặp lại một lần, bóng nhân càng cảm thấy hướng tới. Lúc sao đại đế chính là cả danh sách cao Chẳng qua danh sách càng cao thì độ dễ mất cống chế càng lớn. Lên nghĩ mà cảm thấy sợ. Hắn như thuận miệng hỏi một câu. Ma dược danh sách 4 của giáo hội nữ thần là gì vậy? Thực tế thì tôi không rõ lắm. Cấp độ bảo mật của tôi chưa đủ tiếp xúc với tài liệu tương ứng. cho khi tôi trở thành giám mục của giáo khu hoặc là chấp sự của kẻ gác đêm thì mới được xem chúng. Đun lắc đầu cười nói. Trên thực tế trong 13 vị tổng giám mục và 9 vị chấp sự cao cấp vật tầng lớp cấp cao của giáo hội thì có ít nhất một nửa là dưới danh sách 4. À, tôi nói vẫn còn theo phía lạc quan vì cựu tổng giấm mục In Giang Will bị truy nã kia chính là vì thử thăng cấp lên danh sách 4 nhưng thất bại cho nên mất khống chế. Là người đã mang vật phong ấn không 008 đi ư, ma dược của ông ta hình như được gọi là người giữ cửa. Lên suy nghĩ bèn do hỏi, vậy danh sách 5 của đường tắt cả không ngủ là người giữ cửa ư? Không, Đó là danh sách đường tắt của người thông linh, chờ khi nào cậu lên danh sách 7 trở thành giám mục hoặc đội trưởng của tiểu đội kẻ gác đêm thì có thể đọc được tài liệu tương ứng. Người giữ cửa là danh sách 5 của người thông linh, ý là trông coi cánh cửa địa ngục hoặc là cánh cửa linh giới sau, trong lòng lên thầm nghĩ. <cười> được rồi, đi tìm lão neo mà tiếp tục việc học của cậu đi, đun cười nói, đừng quên bữa tiệc tối nay ngay tại nhà hàng Neville. Chúng tôi đã đặt chỗ, lần này tôi sẽ chính thức giới thiệu cậu với kẻ các đêm khác. Vâng, tôi đã chuẩn bị tiền mặt sẵn sàng rồi, lên ép cho khóa miệng của ca cac đem nhét lên. Không, không cần, cậu nhech len khong là chúng ta có trợ cấp tăng thêm hay sao? Là phần mà các cậu nộp lên khi hoàn thành nhiệm vụ ủy thác ấy, đùn xua tay. Lên giật mình một cái bẻn cười đáp. Vâng, đội trưởng. Hắn quay người đi tới phía trước cửa trong lòng thầm đếm. 3, 2, 1. Ồ, đội trưởng không gọi mình kìa lên rừng ở một khá lâu, rồi kinh ngạc nhận ra đội trưởng Dune Smith không quên gì cả. Kỳ tích, hắn lặng lẽ đánh giá một câu. Trong pho vũ khí, nào liếc lên, cả đang có tâm tình sung sướng, lúc nãy mới nói, đừng có nghĩ tới bữa tiệc tối nay, cậu còn nhiều thứ phải học lắm, ví dụ như thêm nhiều nghi thức ma pháp này, ví như tiếng hêm cổ này, tiếng rồng khổng lồ, tiếng tinh linh. Đúng rồi, chiều các ngày trường ngày nghỉ ra, cậu đều phải theo thầy luyện tập đánh đấm ít nhất 2 giờ. đánh đấm ban nãy không thấy đội trưởng nhắc tới lên hoảng sợ neo gật đầu đáp không chút giờ dự anh ta lại quên rồi hai giờ chiều bên ngoài một căn nhà hai tầng với phong cách cổ xưa dường như đã lâu không được sửa chữa ở khu ngoại ô phía bắc lên với bộ đồ đốc sát tập sự nhìn vườn hoa toàn cỏ dại và bức tường cũng mọc không ít cỏ hắn ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi thầy dạy giác đấu của tôi ở đây à người được các tiểu đội cả các đêm lựa chọn thì chắc là rất xuất sắc léonard mitchell cười khá một tiếng Đừng vì nơi ở mà coi thường ông Gavin. tuy rằng không nhận được tước vị nhưng ông ấy đã từng là một kỵ sĩ chân chính đấy. Nói tới đây vì cả các đêm mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen và đôi giày da không có móc cài này, bỗng tỏ ra sầu não. Ông sống vào cái thời đại huy hoàng cuối cùng của kỵ sĩ, mặc áo giáp dũng sĩ, xung phòng lao tới những hàng súng ống và hỏa pháo, phá hủy đối thủ, sàn bằng chiến tuyến. Tiếc là bọn họ phải nghênh đoán sự phát minh về súng trường hơi nước cao áp và súng máy. Kể từ đó thì các kỵ sĩ dần lui khỏi vũ đài thế giới, Gavin cũng thế. Hơn 20 năm trước, đoàn kỵ sĩ Akova của ông ta gặp phải quân đội với vũ khí tiên tiến nhất của nước Cộng hòa Antit. Ôi, mỗi khi nhớ tới những chuyện này, tôi như chạm tới bụi bậm lịch sử, bị sự tăng thương và số mệnh không thể xoay chuyển, làm cho xúc động. Thơ ca bắt đầu nổi lên trong đầu, nhưng tôi lại không biết làm thơ. Vậy anh nói nhiều như vậy làm con mẹ gì chứ? Lên vào như không nghe thấy tiếng tự diễu của Leona. Hắn đề nghị một cách đứng đắn và nghiêm túc. Bạn đại học của tôi nói với tôi rằng làm thơ là một chuyện cần có tài năng bẩm sinh. Tốt nhất là bắt đầu từ việc đọc tuyển tập thơ ca cổ điển của thời kỳ đầu Ruen. Leona lập tức tỏ ra khoái trá tiếp lời. Tôi đã mua cho mình một bản thơ ca rồi. Ngoài ra còn sách báo như tuyển tập thơ của Rousseau nữa. Tôi sẽ cố gắng khiến mình trở thành một vị thi sĩ nửa đêm, thưa ngài thầy bói. Đây là đăng ám chỉ đóng vai sao? Lên vờ như không hiểu gì cả. Vậy anh còn cần thêm một bộ sách về ngữ văn nữa. Ồ, ok, chúng ta vào thôi. Leona giơ tay đẩy cánh cửa sắt ra, đi theo con đường đủ cho hai người đi song song về phía ngôi nhà. Còn chưa tới gần, lên đã thấy cửa nhà mở ra phía sau. Một người đàn ông với thân hình cao lớn từ bên trong bước ra. Ông có mái tóc vàng được cắt ngắn, hai bên tóc mai có sợi trắng, khuôn mặt hằn lên dấu vết của gió xương. Những nếp nhăn ở nơi chán, khóe mắt và miệng sâu và rõ. Các vị tới đây làm gì? Người đàn ông trung niên này trầm giọng hỏi. Chào ông Gavin. Dựa theo giao cào giữa ông và sở cảnh sát, vị đốc sát tập sự này của chúng tôi đến học giặc đấu với ông đây. Leona mỉm cười giải thích. Giặc đấu? Thời đại này không cần học giặc đấu nữa rồi. Gavin nhìn lên bằng đôi mắt hơi đục, ngữ khí trầm và lắng. Cậu nên luyện tập rút súng và bắn với biết sử dụng các vũ khí tiên tiến nhất. Bị bóng ma tâm lý từ trận đánh với súng máy, sóng nòng và súng trưởng hơi nước cao áp sau, lên không đáp lại mà chỉ buồn cười liếc nhìn Leona. Đối với cảnh sát mà nói giác đấu là một môn bắt buộc phải nắm giữ, phần lớn tội phạm mà chúng tôi phải đối mặt đều không phải là lũ ác ma, bắt buộc phải bắn chết ngay lập tức, thậm chí bọn họ còn không có vũ khí nữa. Nhưng lúc như thế thì chính là là cần tới kỹ, kỹ xảo giác đấu. Leona đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Các viên nghiêm mặt lại im lặng mười mấy giây rồi mới nói cậu ra một quyền thử xem. Lên vốn không mang gậy, nhớ tới trận đấu quyền anh ở kiếp trước, bèn dơ cánh tay vung về phía trước. Cá miệng của Gavin khẽ giật giật, ông ta suy nghĩ một chút rồi nói, đá. Lên nghiêng người sang một bên, xoay hông, căng đùi đá chân phải ra. Gavin dơ tay để bên miệng khẽ hò một tiếng, rồi quay sang nhìn Leona. Tôi sẽ tuần thủ giao kèo, trong qua với tình hình cậu ta hiện giờ. Trong một tháng, đầu thì chỉ cần đến bốn lần một tuần. Mỗi lần 3 tiếng Ông là chuyên gia Mọi chuyện dòng quyết định Leona gật đầu không chút do dự Do anh ta cười tùm tìm nói với Glenn Tối gặp Khi anh ta đi ra khỏi cánh cổng sắt Glenn mới tò mò hỏi Thưa thầy tôi nên luyện tập từ chỗ nào Gia quyền hay là đá chân Là một chuyên gia bàn phím đủ tư cách Hắn cũng biết bước chân ở trong giác đấu là khá quan trọng Gavin buông thóng tay bên người lắc đầu Bây giờ thứ cậu cần nhất là luyện tập sức lực Có thấy chỗ đó không Có hai cây tạ tay làm bằng sắt, chúng chính là bạn của cậu hôm nay. Ngoài ra cậu còn phải luyện squat, chạy bộ và nhảy dây, chúng ta sẽ thực hiện từng phần một. Trong lúc phai Liên xứng sở, ông ta se thuc hien tung phan mot trong luc lien sung so ong ta cat cao giọng hỏi rất vi nghiêm, hiểu chưa? Hiểu rõ, lúc này tên thấy như mình trở lại hồi học huấn luyện quân sự, đang phải đối mặt với vị huấn luyện viên không nể nang ai gì cả. Đi đổi quần áo trước đi, có bộ trang phục luyện tập của kỵ sĩ trên ghế sofa. ca pin bỗng thở dài. Ông chắp tay sau người, rồi đi tới chỗ tạ tay làm bằng sắt. Sáu giờ tối, ở một góc của nhà hàng Ork Nevin, ngoài fry đang gác cửa China thì tất cả thành viên của công ty bảo ăn gai đều đến đầy đủ. Sáu kẻ gác đêm, năm nhân viên văn chức. Chiếc bàn dài được phủ một lớp vải trắng lên trên, đám bồi bàn bưng từng đĩa đồ ăn lên. Bọn họ cắt trước, sau đó mới đưa tới trước mặt từng vị khách. Lên thấy có bít tết dưới nước hạt tiêu đen, thịt hun khói, sườn xào, khoai tây. Có cả bánh gà tô, nhà đam, phô mai đặc biệt, rượu xâm panh màu hổ phách. Nhưng hắn không thèm ăn chút nào, bởi vì buổi huấn luyện chiều nay khiến hắn suýt thì nôn ói. Nhìn cả gác đêm mới có sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mệt mỏi. Đùn bừng, bừng cốc rượu nho màu đỏ trước mặt lên, cười nói. Nào, hãy chào mừng thành viên chính thức mới gia nhập chúng ta. Lên Morati, Cụng Ly. Loia Raiden lạnh nhạt kiệm lời, cả không ngủ còn lê quai, thấp bé và sốc vác. Anh chàng leonamit trèo lôi thổi lếch thích và thi sĩ nửa đêm Sayachan có mái tóc bạc, mắt đen, đồng loạt dơ cốc lên cùng nhìn về phía người đồng đội mới gia nhập. Lên cố nén cảm giác khó chịu sau luyện tập, cầm cốc rượu châm banh màu hổ phách rồi đứng lên nói Cảm ơn. Hắn chạm cốc cùng với từng kẻ gác đêm một cho nó ngửa đầu uống hết số châm banh không nhiều trong cốc. Những lúc này quý cô tác giả của chúng ta không có gì để nói sau. Đun mỉm cười nhìn về phía Sayachan Sia-chon là một quý cô tuổi chừng 30 có khuôn mặt khá bình thường nhưng khí chất lại trầm lắng và an yên một cách xuất chúng. cộng thêm mái tóc dài màu trắng hiếm thấy làm tăng thêm cho cô một sức quyến rũ độc đáo. Lên từng nghe neo đề cập qua rằng vì thi sĩ nửa đêm này là một người rất thích tiểu thuyết, hơn nữa đã từng gửi bàn thảo tới các báo và tạp chí, tiếc rằng là chỉ có một số tờ báo nhỏ nhận thôi. Sia cười nhìn đun vì để cái tên quý cô tác giả thành sự thực, đòi trưởng tôi nên à, tôi nghĩ anh nên phê chuẩn đặc biệt cho tôi một khoản chi phí để tôi tự bỏ tiền ra xuất bản tiểu thuyết của mình đùn nhún vài cười nói cô lên học tập lão nèo ấy tìm lý do nào thỏa đáng hơn về mặt này thì tôi phục ông nèo nhất rosanna nuốt một miếng thịt đùi cửu nướng mà phụ họa trong lúc mọi người cười nói leona nhìn lên các cười hỏi mệt quá không đói nên ăn không vào sau phải lên thở dài Nếu anh còn chưa động tới thì để tôi giúp cho. Leona tỏ vẻ là đừng có lãng phí đồ ăn. Lên gật đầu hoàn toàn không để ý, chưa đâu. Và thế là hầu hết đồ ăn trước mặt hắn đều bị đám người Leona ăn hết. Đến khi bữa tối kết thúc, bồi bàn bưng những cái bánh cút binh thịt bò và một cốc kem to. Lên nếm một miếng kem, thấy ngọt và lạnh khiến hắn thèm ăn. Thế là hắn húc hết cốc kem tới nước Việt Quất từ lúc nào không biết. Mà chính vì như vậy hắn cảm thấy sự đói khát dục rã, từ trái tim cho đến dạ dày một loại khát vọng cần bổ sung gấp của cơ thể sau khi tiêu hao rất nhiều năng lượng lên nuốt nước miếng nhìn trước mặt chỉ thấy bàn ăn là một đống hỗn độn gần như không còn thừa cái gì đến lúc này thì chúng ta hãy cạn một cốc cuối vì lên nào lúc này đun đề nghị anh ta còn chưa dứt lời lên đã thốt lên đội trưởng tôi có thể gọi thêm một phần bữa tối nữa không nghe thấy yêu cầu đó mọi người im lặng một lúc sau nó khẽ cười ha <cười> hả rốt cuộc thì cậu đã khôi phục rồi không thành vấn đề hai phần cũng được đun lắc đầu cười nói trong khi chờ đợi sốt ruột và khó nhịn lên nghe thấy cái bụng mình réo ầm lên rốt cuộc thì một đĩa bít tết mới dán xong được bưng lên lên suýt chút nữa thì rớt cả nước mắt Chỉ mất nửa phút là giải quyết hết món đồ ăn chín kia đến bảy phần miệng vẫn còn muông vương mùi thịt và nước sốt không biết qua bao lâu nhìn bàn anh trống không hắn thỏa mãn thở ra một hơi đặt rào nĩa xuống rồi lại nhấp một hớp rượu sâm banh phục vụ tính tiền Đun quay đầu gọi bồi bàn, vì bồi bàn kia tới chỗ quầy sau đó cầm một tờ giấy về, giải thích cặn kẽ. Các anh chị đã dùng tất cả là 5 chai sâm banh tipsy, mỗi chai 12 so 3 penny, một cốc rượu nhò đỏ 5 wheel 10 penny, một phần bít tết tưới tiêu đen là một so 2 penny, mỗi chiếc bánh pudding thịt bò 6 penny, một cốc kem 1 so, tổng cộng là 5 bảng 9 so và 6 penny. 5 bảng 9 so và 6 penny sấp xỉ tiền lương một tuần của mình rồi nhà hàng quả nhiên là đắt đỏ hơn tự nấu rất nhiều lên nghe được mà líu cả lưỡi cảm thấy may mắn khi mà đội trưởng nói mình không phải trả tiền mời mà có kho bạc riêng có kinh khí ngoài định mức hắn tính toán cẩn thận phát hiện thứ đắt nhất bữa tối hôm nay chính là rượu chỉ năm chai sâm banh đã ngốn ba bảng chẳng khác gì ở trái đất cả lên lặng lẽ xoa bụng cố uống nốt hấp sâm banh cuối cùng cho khỏi phí sáng sớm hôm sau trong lúc mơ màng lên cảm thấy bụng dưới căng phình định vùng dậy nhưng cơ bắp đau nhức khiến hoàn, hoàn toàn tỉnh táo lại cảm thấy cơ thể như không còn thuộc về mình nữa cảm giác thật quen thuộc giống hệt ngày hôm sau khi bị phạt nhảy cóc vậy hôm nay là ngày nghỉ còn phải tới chỗ thầy xem có mượn được từ thư viện ở đại học cuốn chuyên khảo thuật về đỉnh cao nhất của dãy hòna xít hay không lên giật giật quá miệng vất vả di chuyển, mỗi bước đi lại muốn hít hả suýt xoa lên anh làm sao vậy melissa vừa bước ra từ phòng tắm Nghi ngờ quan sát, ông anh đang di chuyển chậm chạp với những động tác hết sức kỳ quái. Nghe em gái vội vậy lên chỉ có thể cười gượng. Anh bị đau cơ bắp. Hắn tưởng rằng sử dụng ma dược và trở thành người phi phàm rồi thì bản thân hắn sẽ được tăng cường thân thể lên không nhiều thì ít. Nhưng sự thực tàn khốc nó chẳng biết là kỹ năng của thầy bói đều được cộng với linh tinh, tinh thần trực giác và giải mã, chứ không khiến hắn nhanh chóng thích ứng được với cuộc huấn luyện giác đấu này. Mà ngày xưa chuyên chú mải mê học tập nên không đủ dinh dưỡng, làm cho cơ thể dưới mức trung bình. Nên hôm nay mới xuất hiện gì chứng như vậy, phải nói là cũng bình thường thôi. Đau cơ bắp. Em nhớ hôm qua anh về sau bữa tối, đâu có làm sao đâu. Chẳng lẽ rượu khiến người ta bị đau cơ? Melissa dò hỏi rất có tinh thần tìm hiểu. Chẳng lẽ rượu khiến người ta bị đau cơ bắp? Em à, câu hỏi này của em thật là khiến người ta lại phải nghĩ theo hướng khác. Lên cười gượng hai tiếng rồi đáp. Không Không có liên quan tới rượu, anh tham gia huấn luyện giác đấu của công ty từ chiều hôm qua ấy mà. Giác đấu? Melissa lại càng kinh ngạc hơn. Lên nhanh chóng tổ chức ngôn từ mà nói là thế này. Anh sợ, anh cho rằng làm cố vấn lịch sử và văn vật của một công ty bảo ăn, an, anh không thể lúc nào cũng ở lì trong phòng làm việc hay ở kho hàng dưới bến tàu được. Có lẽ mai sau sẽ có ngày, anh phải cùng bọn họ đi tới vùng quê, các lâu đài cổ, tới địa điểm ban đầu khi tìm thấy được vật khảo cổ. Như vậy thì sẽ phải lội núi qua sông đi rất nhiều đường chả có nhiều thử thách tự nhiên cho nên phải có sức khỏe tốt mới được Cho nên anh tham gia huấn luyện giác đấu để tăng cường sức khỏe ư Melissa hiểu ý của ông anh trai Đúng vậy, lên đáp Melissa khẽ nhướng mẩy nhưng mà làm thế thì không thân sĩ chút nào Không phải anh vẫn tự lấy tiêu chuẩn giáo sư để yêu cầu bản thân sau Giáo sư chỉ cần đọc tài liệu suy nghĩ các vấn đề khó thôi vừa văn nhã lại vừa phong độ Đương nhiên Em không bảo làm như vậy là không tốt. Em thích những chàng trai có thể tự mình ra tay giải quyết vấn đề, bất kể là dùng cơ bắp hay là đầu óc. Lên cười nói, không không. Melissa, em hẳn là có đôi chút nhầm lẫn về định nghĩa giáo sư rồi. Giáo sư chân chính vừa có thể trao đổi với người ta theo phong cách văn nhã ôn hòa. Cũng như khi xuất hiện chướng ngại trong lúc trao đổi, thì họ có thể sách gậy lên, dùng phương thức vật lý để thuyết phục đối phương. Phương thức vật lý? Melissa bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu được ý đó hoàn toàn không biết nói gì để phản bác. Lên không nói nữa, hắn vất vả cử động đôi chân để di chuyển tới phòng tắm. Melissa đứng đó nhìn vài giây, bóng lắc đầu đuổi theo. Anh có cần em rút không? Cô chìa tay ra kiểu như muốn đỡ hắn. Không cần. Vừa nãy là anh giả vờ tí thôi. Tuyên cảm thấy là mình bị sỉ nhục. Lập tức ướn thẳng người bước đi bình thường. Nhìn anh trai vững vàng bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Melissa mím môi thỉ thào. Lên đúng là càng ngày càng mình còn tưởng anh ấy đau người đến mức đó cơ trong phòng tắm lên đứng sau cánh cửa đã đóng khuôn mặt méo mó cả đi đau vãi hắn ngừng thở cơ thể căng lên cố làm dịu cơn đau chừng bảy tám giây mãi cho tới khi vất vả xuống tầng ăn xong bữa sáng dõi theo benson và melissa đi học đi làm hắn mới cảm thấy cơn đau nhức không còn như muốn lấy mạng người ta nữa sau khi nghỉ ngơi một lúc lên cầm gậy đội mũ chậm rãi đi tới trạm bắt xe ngựa công cộng theo tuyến cố định Đại học hoi trong kỳ nghỉ hè yên bình với những hàng cây dập bóng và hoa cỏ thi nhau nở. Lên đi dọc theo con sông, trên con đường tới khoa lịch sử, tới tòa nhà ba tầng làm từ đá xám trông khá cũ. Đi tới trước văn phòng của thầy có hèn quen tin. Anh có cửa đi vào, kinh ngạc thấy thầy cót đang ngồi trên ghế của thầy. Hướng, anh, gự, đang ngồi trên ghế của thầy. Chào buổi sáng, thầy cót Thầy của em đâu rồi ạ? Em có hẹn với thầy lúc 10 giờ? lên hoài nghi hỏi. Thầy Akut là bạn tốt của cô Quentin thường xuyên cãi cọ nhau về vấn đề học thuật cười nói. Cô Hàn lâm thời có hội nghị nên đi đại học tin gần, bảo thầy chờ em ở đây. cốt có làn da màu đồng cỏ, vóc người trung bình, khuôn mặt dịu dàng và tóc đen mắt nâu. Đôi mắt của ông luôn ánh lên vẻ tàng thương khó nói. Ở phía dưới tay phải, à tai phải có nốt ruồi nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Nói xong nguyên do, cót đột nhiên nhúng mày quan sát lên. Trên người em có chỗ nào thất lễ à lên mở mịt nhìn các ăn mặc của mình áo vest, gile đen sơ mi trắng nơ đen quần dai sẫm màu giày da không cúc nhìn rất bình thường mà à cót giãn mày ra cười nói không có gì tài thầy đột nhiên phát hiện em trông rất phấn chấn hơn trước rất nhiều trông rất giống một quý ông cảm ơn lời khen của thầy lên thản nhiên đón nhận rồi hỏi lại thưa thầy thầy cô hèn có tìm được cuốn nghiên cứu di tích cổ đại trên đỉnh cao nhất của dãy hôn không ạ đã tìm được Với sự trợ giúp của thầy, à cốt cười hiền hòa nói, sau đó thì kéo ngăn kéo ra, lấy một cuốn sách với phần bìa màu xám. Em đã không còn là sinh viên của trường nên chỉ có thể đọc ở đây, chứ không được mang đi. Vâng, lên vui sướng và sợ hãi nhận lấy cuốn chuyên khảo học thuật này. Bìa ngoài cuốn sách này được thiết kế theo xuống hướng thịnh hành hiện tại, giấy cứng làm bìa và gáy sách, hoa văn, tranh minh họa gom lại thành hình dáng của đỉnh núi cao nhất, giấy Hòn lên liếc nhìn rồi tìm một chỗ ngồi xuống mở sách ra đọc từng dòng chữ một hắn đang mải mê đọc bỗng phát hiện tay có thêm một ly cà phê với mùi vị đậm đà tự thêm đường sữa a cốt đặt chiếc khai bạc nhỏ xuống rồi chỉ vào lon sữa vào hộp đường cám ơn thầy lên gật đầu cảm kích hắn tiện tay bỏ thêm ba cục đường một thìa sữa sau đó vừa uống vừa tiếp tục đọc cuốn nghiên cứu di tích cổ đại trên đỉnh cao nhất của dãy hôn này cũng không dày gần trưa thì lên đã đọc xong Hắn biết được những điểm cần chú ý sau. Một là đỉnh núi cao nhất của dãy Hồ Xít và những địa điểm sinh vật tụ tập xung quanh đã hình thành nên một nền văn minh, một vương quốc cổ xưa. Hai, là theo bích họa có thể thấy ngoại hình của bọn họ không khác con người chút nào, bước đầu có thể coi là con người. Ba, bọn họ vừa sung kính lại vừa e ngại đêm tối, bởi vậy đã nhân cách hóa một vị thần linh để tín ngưỡng và gọi vị thần linh này là chúa tẻ đêm tối, mẹ của trời. Bốn, Điều lạ lùng nhất là không hề phát hiện khu mộ nào toàn bộ khu vực này khiến người ta có cảm giác kỳ quái rằng dân chúng của bọn họ không cần an táng thậm chí là không chết. Mà điều đó thì mâu thuẫn với nội dung trên các bức bích họa. Trong bích họa thì người dân của quốc gia này tin rằng cái chết không phải là kết thúc mà tin rằng người chết sẽ phù hộ cho bản thân mình từ trong đêm tối cho nên bọn họ sẽ giữ người thân đã chết ở nhà, đè trên giường, bên gối chừng 3 ngày. Nhưng bích họa chỉ dừng ở đó không nhắc tới phần hạ táng lên nhấp một hớp cà phê tiếp tục viết cảm tưởng của bản thân lên cuốn sổ mẹ của trời thiên mẫu một cái tên thật cao lớn mà rõ ràng chúa tể đêm tối trùng với nữ thần đêm tối đây chính là nguồn gốc của sự mâu thuẫn xong trong các di tích cổ đại trên đỉnh honacit và khu vực chung quanh tất cả đồ vật ở đó đều được bảo tồn nguyên vẹn bích họa cũng không tổn hại gì trước khi được phát hiện thì nơi này dường như chưa từng bị quấy nhiễu bàn vẫn bày đồ ăn bên trong là những dấu vết của sự hư thối Còn một số căn phòng có nửa chai rượu đã gần biến thành nước trong. Vậy người dân của quốc gia này đâu? Dường như bọn họ vội vang rơi khỏi nhà cửa của mình, không thu dọn gì cả, sau đó cũng không quay trở lại. Liên tưởng tới chuyện trồn cất khiến cho câu chuyện càng kỳ quái hơn. Tác giả Joseph cũng nói rằng, lúc ban đầu khi phát hiện di tích này, ông ta thậm chí còn tưởng, cư dân ở đây đã bị bốc hơi. Liên rừng bút quăng ánh mắt về phía bức tranh minh họa, đó là ảnh chụp đen trắng mà Joseph, John, đã dùng máy ảnh kiểu mới nhất chụp lại khi lần thứ ba, ông tới đỉnh Hornacid này. Trong bức ảnh là cung điện nguy nga, bách tường sụp đổ, cỏ dại lan tràn. Vừa nhìn thấy bức ảnh này, Plain lập tức nhớ cho tòa cung điện hắn thấy được trong mơ. Phong cách của cả hai gần như giống nhau, chỉ là đỉnh núi mắn mơ thấy thì to lớn hơn, có thêm một chiếc ghế thật lớn, giống như không phải là cho người ngồi, có vô số những con giỏi bọ, tròng suốt bỏ lúc nhúc ở đó. Có thể thấy cái cảnh mà ta mơ tới có liên quan tới di tích cổ đại trên đỉnh Onasit, hẳn là quốc gia đêm tối mà cuốn bút ký của gia tộc Antigenus nhắc tới. Lên khẽ gật đầu rồi gấp cuốn sách lại. Lúc này cót đang ngồi đối diện hắn, ông sờ vào cái nút ruồi đen dưới tay phải. Thế nào, em có thu hoạch được gì không? Thưa thầy, được không ít ạ? Thầy, em ghi chép rất nhiều tờ, lên chỉ vào mặt bàn cười nói. Thầy không rõ sao em lại có hứng thú với chuyện này. Cốt thuận miệng cảm thán rồi lại nói. Lên, lúc ở Đại học Bách Lung thầy có tiếp xúc với mấy thứ bói toán có nghiên cứu qua về mặt này. Ờ, thầy phát hiện vận mệnh của em có mấy chỗ không hài hòa cho lắm. Gì cơ? Bói toán? Nói chuyện bói toán với mình, một thầy bói. Lên buồn cười nhìn thầy cot rồi hỏi. Có gì không hài hòa à? à cot suy nghĩ một chút rồi nói. Có phải hai tháng gần đây em luôn gặp chuyện trùng hợp hay không? Chuyện trùng hợp? Vì từng được thầy cót giúp đỡ nên Glenn không kháng cự câu hỏi của đối phương mà bắt đầu nhớ lại, nếu nói là trùng hợp chuyện do ràng nhất đó là đuổi bắt. tội phạm bắt cóc đòi tiền chuộc lại phát hiện ra manh mối về cuốn bút ký Antigenut đã mất tích nhiều ngày trong căn phòng đối diện nơi ẩn nấp của lũ bắt cóc. Còn nữa, Bill Bieber không có chạy khỏi tin gần đã vội vàng tìm chỗ để tiêu hóa sức mạnh mà cuốn bút ký ban cho, làm cho vật phong ấn 2049 có thể thoải mái truy tung của hắn. Điều này rất trái với lẽ thường. Tuy rằng An Hudson giải thích không sai, nhưng mình luôn cảm thấy có sự trùng hợp đâu đó. À, sau khi nhìn trộm chú ngữ bí mật của Hanath Phan Sen, Selina nhẫn nhịn tới tiệc sinh nhật mấy thử. Cùng lúc đó cũng bị mình phát hiện khá là trùng hợp. Nếu không thì Hanath Phan Sen sẽ không chết một cách lặng lẽ như vậy. Tuyên nghiêm túc suy nghĩ mấy phút sau đó nói, có ba chuyện không quá nhiều, cũng không thường xuyên, hơn nữa không tìm thấy dấu vết can thiệp và dẫn dắt của kẻ khác. A khẽ gật đầu. Du Sao Đại Đế từng nói rằng nếu chỉ là một lần trùng hợp đơn thuần thì ai cũng sẽ gặp. Hai lần cũng thuộc về phạm trù bình thường. Nhưng ba lần trở đi thì phải nghĩ xem có yếu tố nào dẫn dắt hay không. Thầy có nhìn ra được điều gì không ạ? Lên dò hỏi. tiếng rồi cười một tiếng rồi lắc đầu trả lời. Thầy chỉ có thể nhìn thấy sự không hài hòa chứ không phát hiện được thứ khác. Em nên biết rằng thầy cũng đâu phải là thầy bói thực sự đâu. Thằng khác gì là chưa nói. Thầy A-cốt này có vẻ kỳ quái, già làm thần côn ở trước mặt một tên thần côn như ta. Lên thở hát ra, nhân lúc thầy đứng dậy bền, đập vào ấn đường để mở ra linh thị. Chỉ lướt mắt một cái là khí chàng của của A-cốt ánh vào trong mắt, mọi thứ đều bình thường. Tiếc rằng chỉ khi ở trên sương mù sám ta mới thấy được cố sâu trong thẻ dĩ thái và mặt cho sau trong the có ngoai cua the tinh linh của người khác. Lên lại gõ lên ấn đường, rồi tiện thẻ đứng dậy. Xế chiều khi về tới nhà, lên kéo rèm khiến cho căn phòng trở nên u ám hắn lấy giấy bút ra bắt đầu viết một câu vụ bắt cóc elliot có yếu tố siêu phàm dẫn dắt là một thầy bói lúc trước kỳ thật lên từng xem bói xem mấy chuyện bán cảm thấy trùng hợp kia liệu có phát triển theo chiều hướng bất tự nhiên hay không mà kết quả chứng minh hắn đã nghĩ nhiều lần này chịu ảnh hưởng từ thầy a hắn lại để ý tới vấn đề này hơn cũng nhớ tới bài học tên hè mặc áo đôi tôm nghiêm túc thiết kế câu nói xem bói loại chơi những từ ngữ mơ hồ và dễ nhầm lẫn phân tách ba trường hợp trùng hợp đó ra xem bói riêng từng cái là được lên gật đầu rồi thăng thả cởi con lắc cảm xạ thạch anh vàng trong tay áo xuống hắn dùng tay trái nắm chặt dây xích để cho con lắc rủ xuống trên câu nói ở tờ giấy gần như sắp chạm tới rồi hắn tập trung tinh thần tiến vào minh tưởng nhắm mắt và bắt đầu lầm nhầm vụ bắt cóc Eliot có yếu tố siêu phạm dẫn dắt sau mấy lần hắn mở mắt nhìn con lắc cảm xạ Chỉ thấy con lắc thạch anh đang xoay tròn theo chiều nghiệp chiều kim đồng hồ với biên độ nhỏ. Vẫn là phủ định. Liên thì thầm một câu, lại thiết kế câu nói xem bói mấy lần, nhưng kết quả luôn không hề tồn tại sự trùng hợp. Anh lại bói tiếp về sự kiện Robieber, ở lại tin gần. Selena xem bói ma kính, mà đáp án nhận được đều là bình thường cả. Hai, một thầy bói chân chính như mình lại bị tay gả mờ như thầy Akut dọa sợ sao. Hơn nữa đội trưởng và mọi người đều không thấy có gì kỳ quái. Lên buồn cười lắc đầu, nhưng vì cẩn thận cho nên hắn định dùng xem bói cảnh mơ để xác nhận lại lần cuối. Sau một lát suy nghĩ hắn thay đổi câu nói xem bói, dùng phương pháp phù hợp khác. Nguyên nhân chính vụ bắt cóc Eliot. bút máy soạn soạt trên giấy, Tuyên thi thoảng lại tạm dừng suy nghĩ câu tử cho phù hợp. Sau khi đọc tới đọc lui mấy lần, hắn cầm tờ giấy đi tới bên giường, thả lỏng rồi nằm xuống. lên cầm câu nói xem bói, dựa thơ minh tưởng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trong thế giới mung lung méo mó và vỡ thành những mảnh, hắn tìm được một phần chi giác rồi mơ hồ lướt đi. Dần dần hắn thấy mấy tên bắt cóc kia, thấy bọn chúng thua ván bài cuối cùng trên chiếu bạc. Rồi bọn họ lấy súng ống từ những đầu mối ngầm, rồi cũng nghiên cứu địa hình, tạm thời thuê con nhà đối diện với nhà của Real Bieber để làm nơi ẩn náu. Những hình ảnh không liền mạch hiện lên, nhưng lên không tìm thấy điểm nào bất ổn. hơn hắn biết những hình ảnh này hoàn toàn trung khớp với lời khai của lũ bắt cóc. Sau khi rời khỏi cảnh mơ, kênh lại bói, hai chuyện còn lại, kết quả giống nhau, mọi thứ đều phát triển theo quy luật, trùng hợp chỉ là trùng hợp mà thôi. quả thật là mình nghĩ quá nhiều, Thầy Akot chỉ là người bói toán thường, lên quấn con sóc cảm xạ lên tay rồi gượng cười. Hắn đang định kéo rèm cửa sổ ra, khiến anh nắng buổi chiều chiếu vào phòng ngủ thì bỗng khựng lại ngay từ đó. Theo ấn tượng của nguyên chủ, Thầy Akot là một người chín chắn và đáng tin cậy, gần như không bao giờ nói những lời vô căn cứ. Cho dù ông thường hay tranh cãi với thầy hướng dẫn nhưng chỉ giới hạn trong các vấn đề học thuật, ai cũng có lý giã của riêng mình. Nếu chỉ là kẻ yêu thích bói toán thông thường thì ông sẽ không trao đổi với mình như vậy. Hơn nữa nguyên chủ hoàn toàn không nhớ rằng là ông có yêu thích bói toán, đương nhiên có thể là do thiếu mất vài mảnh ký ức về điều đó. Lên nhíu mày cảm thấy chưa yên tâm lắm, muốn tìm cách để xác nhận lại. Hắn ngờ rằng thầy cốt đã ngẫu nhiên biết được thông tin gì đó, tôi nên, nên dùng cái cớ xem bói để nhắc khéo mình. Nên tìm biện pháp gì để mà xác nhận lại đây? Tên đi đi lại lại trong căn phòng tối tâm. Chỉ có thể nhìn thấy chữ viết trên sách mờ mờ, nhớ tới những phương pháp xem bói khác. Một bước, hai bước, ba bước, ta đột nhiên dừng lại nảy ra một ý tưởng trong đầu. Các giả thiết trùng hợp lúc trước quả thật là có vấn đề. Ta bói không ra là vì danh sách chưa đủ cao và bị sự quấy nhiễu từ bên ngoài. Vậy thì hãy thay chu viet tren sach mo mo nho toi nhung phuong phap xem boi khac mot buoc hai buoc ba buoc han đot nhien dung lai nay ra mot y tuong trong đau cac gia thiet không gian, một nơi còn thần bí và còn khó lý giải hơn hẳn nơi này lên phấn chấn rồi kéo ngăn bản lấy ra một con dao nhỏ bằng bạc sau đó hắn tích tinh thần lại làm cho linh tính chảy ra từ mũi dao nối xung quanh thành một trình thể theo bước chân của hắn bức tường linh tính dần khép kín căn phòng ngủ này ra là lên định tới thế giới thần bí trên xương xám để xem bói trong cung điện nguy nga to lớn trên màn xương xám mông lung và rộng lớn lên ngồi trên ghế chủ nhân ở bên trên chiếc bàn dài trước mặt là một tấm da dê vừa mới hiện ra hắn cầm cây bút máy thân tròn dựa theo thử nghiệm lúc trước mà viết câu nói xem bói vụ bắt cóc elliot có yếu tố siêu phẩm dẫn dắt tay cầm con lắc cảm xạ buông xuống lên khiến tinh thần tập trung yên tĩnh và thanh khiết hắn khép hờ đôi mắt lẩm nhẩm câu nói xem bói bảy lần hiện linh tính giao cảm với linh giới ở trên cao cảm thấy xích bạc khẽ động lên mở mắt ra nhìn con lắc cảm xạ vừa nhìn lán đã sững người ra con lắc thạch anh vàng đang chuyển động thuận trở kim đồng hồ Điều này có nghĩa là vụ bắt cóc Eliot có tồn tại yếu tố siêu phạm. Kết quả này hoàn toàn trái ngược với những gì mà Clint xem bói được ở ngoài kia. Sự dẫn dắt không để lại chút dấu vết nào. Sức mạnh đó hoặc nói năng lực đó quả thực quá đáng sợ. Vậy mục đích của kẻ giật dây là gì? Cuốn bút ký của gia tộc Antigonus dính dáng tới số mệnh của ta sau. Clint hoảng hốt mất bình tĩnh, khiến sự chuyển động của con lắc rối loạn. Hắn cất con lắc đi, nhéo ấn đường về mặt nặng nề sau vài giây suy tính, hắn không có thử xem bói hai chuyện khác mà viết một câu bói khác. nguyên nhân chính của vụ bắt cóc Eliot. lên cầm trang giấy rồi lẩm nhẩm bảy lần, sau đó dựa về lưng vào ghế, tiến vào giấc ngủ ngay trên sương mù sám. hắn nhanh chóng nhìn thấy một mảng sương mù sám hư ảo và rộng lớn vô biên. sau đó sương mù từ từ tách ra, để lộ ra mặt cỏ xanh biếc và những bông hoa rực rỡ sắc màu. đằng sau thảm cỏ và hoa, không gian méo mó gối chồng lên nhau, hệt như biến thành một con quái vật sống lên cố gắng nhìn thì thấy nơi đó có một ống khói màu đỏ sậm đúng lúc này mọi thứ trước mắt hắn sụp đổ cảnh mơ tức thì vỡ vụn trong thần điện rộng lớn lên đột nhiên dựng thẳng người lên trái tim đập rộn mà không rõ nguyên do cảm giác như ta vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ hắn hít sâu vào một hơi cố bình ổn cảm xúc lộn xộn trong đầu một lát sau lên đã gõ lên cạnh chiếc bàn dài trầm tư suy nghĩ ống khói đỏ vườn hoa thảm cỏ đây là nơi có liên quan tất cả giật dây sau nhưng không thể nhìn qua những trùng hợp đó để thấy được mục đích của kẻ này thậm chí là không có rõ tồn tại ác ý nghĩ vậy lên kinh hãi vì bản thân cũng là vì đội trưởng và đồng đội còn họ hệt như những con dối gỗ bị giật dây bị điều khiển để mà biểu diễn mà điều đáng sợ hơn là bọn họ còn cảm thấy hài lòng ôi không biết nên nói chuyện này cho đội trưởng thế nào đây kết quả xem bói của Neo giống hệt mình xem bói bên ngoài nếu để cho mình xác nhận lại ở ngay tại chỗ thì hoàn toàn không thể khẳng định được. Linh Giai huyệt Thái Dương đang bị đau nhức. Sau mười mấy giây bình tĩnh, hắn bắt đầu xem bói sự kiện Real Bieber ở lại tin gần, cũng dùng phương pháp con lắc cảm xạ. Lần này, Linh ngạc nhiên, khi thấy con lắc thạch anh của mình đứng im tại chỗ không động đậy, không khẳng định, cũng không phủ định. Kỳ quái! Hắn thì thầm một câu bắt đầu suy đoán nguyên nhân. Cả sau màn đã nhận ra sự xem bói của ta nên ứng đối sau. Sau đó hắn thử phương pháp cảnh mơ, nhưng chị nhìn thấy sương mù mông lung vỡ vụn không liền nhau ngoài ra thì không phát hiện điều gì khác lạ mà kết quả cho sự kiện của Selena xem bói ma kính cũng là như vậy lên gần như khẳng định suy nghĩ vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn hắn không tìm được cơ hội nào để nhắc nhở đội trưởng cho nên cảm thấy rất bức thiết trong việc tiến bản thân phải mạnh lên phải tiếp tục tới câu lạc bộ bói toán tranh thủ đóng vai thành công tiêu hóa ma dược thầy bói còn nữa xác nhận ma dược tên hè có phải là ma dược kế tiếp của thầy bói hay không và tìm hiểu manh mối về nó. Mặt khác tiếp tục là tiếp xúc thêm với thầy Akot xem có môi được thông tin nào mà thầy biết hay không. Lên dơ tay phải lên xoa chán nhanh chóng vạch ra kế hoạch tiếp theo xác định rõ trọng tâm mà mình phải làm là gì. Ok, như vậy là lại có rất nhiều điều mà đến bây giờ mới phát hiện ra có nghĩa là mọi thứ mà anh có được là đều do người ta sắp xếp ý ở trong những lần o xem bói này là như vậy. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến những phần sau để xem còn chuyện gì ghê gớm diễn ra nữa không các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.